Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chính cô đã giúp tôi có thể xuất hiện trở lại trên dương thế này. Tôi đã phải mang ơn cô nhiều vì điều đó. Năm xưa tôi đã giữ lại hai kỳ vật mà khi sinh thời Lý Ngạn Dương yêu quý nhất. Đó là quả cầu thiên vòng và chiếc châm cài bằng đá này. Có lẽ chiếc châm này phải trở lại với chủ nhân của nó rồi. Nói rồi Nhiêu Sung khẽ đưa chiếc châm cài về phía Kiều Vy. Kha đưa tay lên đón lấy Mà vì cảm thấy như toàn bộ tế bào Chính thân thể mình đang run lên Giống như ai đó vừa tìm lại được Thứ kỳ vật yêu quý của mình Sau bao nhiêu năm thất lạc Cô hãy giữ lấy nó Nó vốn thuộc về cô Nó nó thuộc về tôi ư Đúng vậy Nhưng trước đó anh có nói đến chuyện Linh hồn anh trở lại dương gian Là vì nhờ tôi Anh nói vậy là sao tôi không hiểu Đó là vì trong người cô có thứ có thể đánh thức được linh hồn của tôi. Đó là thứ gì? Anh có thể nói rõ hơn được không? Đó chính là dòng máu của Lý Ngạn Dương. Dòng máu đang chảy trong người cô chính là của cô ấy. Sao anh lại nói như vậy? Chẳng lẽ là tôi được đầu thai, giống nhau về dung nhan đã là một chuyện khó hiểu. Giờ chúng tôi lại còn giống nhau cả về dòng máu nữa Có thể coi ảnh như thế Hèn gì tốt lại mang trong người Một khả năng kỳ quái đến như vậy Đứng tận gần một hồi lâu Rồi như kiểu vi sực nhớ ra Một điều gì đó Cô liền quay sang hỏi chàng trai Anh có thể nói rõ hơn về lai lịch Của hai kẻ lã mặt đã hãm hại tôi được không Vậy là cô đã chấp nhận Lời trao đổi của chúng ta rồi sao Anh muốn nói tới việc Giao trả lại chiếc hộp Về miền dạ sơn phải không Đúng thế Điều đó sẽ tốt hơn cho cô Nhưng chủ nhân của chiếc hộp đó là ai Và ai là người đã chôn chiếc hộp Ở dưới chân hai tảng đá Có mang hình mẫu thử ấy Điều này thì tôi không thể nói Tại sao Tại vì nó liên quan đến chính cô Anh nói gì Chiếc hộp này có liên quan đến chính tôi ư Kiểu vi lộ vẻ ngạc nhiên Và có hiểu vô cùng Cô thật chẳng dám tin Vì sự việc nó lại lòng bỏng Một cách mơ hồ đến như vậy Lòng càng lúc Càng trôi dậy sự hiếu kỳ, Kiều vì tiến thêm một bước chân nữa về phía chàng trai. Cô hỏi giọng dứt khoát. Tại sao nó lại có liên quan đến tôi? Chàng trai không trả lời, mà chỉ khẽ khẽ thở dài. Điều này càng làm cho Kiều Vi sốt sáng hơn. Cô tiếp tục hỏi. Anh nói đi, anh nói đi, tại sao anh không nói? Vì điều đó với tôi vẫn chỉ là một sự phỏng đoán. Nhưng nếu nó đúng là sự thật thì điều đó chỉ có hại cho cô mà thôi. Tôi chấp nhận những nó còn có hại cho tất cả rất nhiều người khác nữa nói chính xa hơn là nó có hại cho những linh hồn cô có thể chấp nhận thay cho họ đổi hết sao những những linh hồn ư anh có thể nói rõ ràng hơn được không không tôi không thể nói tôi chỉ bóng cô hãy mang trả chiếc hộp về đúng với nơi của nó nhưng biết đâu trong hộp ấy Lại có điều gì đó liên quan đến cách hóa giải lời Nguyền thì sao? Không, không thể nào, không thể nào. Nhận thấy phản ứng của Kiều Sùng có vẻ hơi lung tung, thì Kiều Vy càng tăng thêm vẻ hiếu kỳ lẫn hoài nghi. Cô tiếp tục hỏi. Không phải trong đó, thế thì theo anh, những lời ghi chép về cách thức hóa giải lời nguyện đó đang ở đâu? Tôi không biết. Có thể ngày ấy nó ở chỗ của Giang Tầm Vũ hoặc Miêu Kỳ. Mêu Kỷ ư? Mêu Kỷ là ai? Và còn Giang Tầm Vũ? Giang Tầm Vũ là ai? Có phải là hai người huynh đệ đồng môn của anh ngày xưa không? Kiểu bị bật giác hỏi lại nhiều súng vì cô vừa nhớ ra được là đã có lần ngạc nhân kể về những người môn đệ của vị Pháp Sư Họ Lý đó Trong số ấy, có rất nhiều người là nam nhi chỉ có điều phương pháp hóa giải lời nguyện lại được chân truyền một cách kín đáo. cho mọi người trong số ấy. Có thể đó chính là một trong hai người mà Nghiêu Xuân vừa nhắc đến. Nhận thấy sự việc đang dần có những manh mối kiểu vi lại lên tiếng túc dục và Nghiêu sung cũng không thể bản quang được trước sự sốt săng đó của cô. Anh lặng hướng mắt ra phía ngoài một hồi như muốn kéo lại những câu chuyện từ 300 năm về trước. Anh bắt đầu kể. Ngày đó, khi mà loài nguyện Gia La được hoàn thành sau 8 năm, thì cái chết của Lý Ngạn Dương cũng xảy đến. Sau cái chết của ngàn dương một thời gian ngắn Thì sư phụ tôi cũng qua đợi Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net